Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Giới thiệu cùng bạn đọc chuyện ngắn Dòng đời lạc lẽ của Nguyễn Ngọc Ngạc Qua 2 giọng đọc nhà Quốc hôm ấy hình như chỉ có mình Thăng là người ngoài, nghĩa là không có họ hàng thân thích gì với cả Quốc lẫn Liên, người vợ sắp cưới của Quốc. Lúc Quốc điện thoại ngỏ lời mời, Thăng đã ngần ngại muốn từ chối, bởi chàng biết theo thông lệ từ trước đến nay, tiệc đính hôn thường vẫn chỉ dành riêng cho người trong gia đình. Dẫu thân nhau như tay chân, Thăng vẫn tự cảm thấy sự có mặt của mình không cần thiết. Húng chi, hôm ấy lại là thứ bảy tăng có hẹn trước với mấy người bạn cùng sở, kéo nhau đi Las Vegas nhập sổng một ngày để quên hết những lo toan của cuộc sống thường nhật. Nhưng cô cứ nói mãi, thằng đành nhận lời đến dự. Đời người mấy thua, đánh bài thì đánh ngày nào chả được. Đám hỏi của thằng bạn thân lấy vợ lần đầu đâu phải lúc nào cũng dễ xảy ra, nhất là đối với Quốc, xem chừng rất khó tính trong tình yêu. Chú chương kiên trọ ngay từ thuở mới lớn, bây giờ đã trên 30 mới quyết định dừng chân tìm một mái ấm. Đến chia vui với nó cũng là một kỷ niệm đẹp mà về sau quốc sẽ nhớ mãi. Thăng suy nghĩ một lúc rồi quyết định thay quần áo đến nhà quốc, ôm theo một gói quà nhỏ. Lúc thăng bước vào, mọi người đã tề tựu đông đủ, ngồi đầy ở phòng khách và phòng ăn để chuẩn bị sang nhà cái. Trần Thái Quốc đang cắm lại mấy bông hoa trong cái bình pha lê đặt trên kệ kê sát vách. Quốc mặc bộ com lê ba nút màu xanh đậm mà thoảng nhìn người ta đã biết ngay là loại đắt tiền. Hai người vốn có chung một sở thích là mua áo quần của Hugo Boss và mỗi lần sắm được thứ gì mới, Quốc thường đem khoe ngay với Thăng. Bộ vest này Thăng chưa thấy Quốc mặc bao giờ, chắc hẳn là mới khuôn về. Để dành riêng cho buổi tiệc đính hôn hôm nay Thăng cất tiếng chào mọi người Rồi đến thẳng sau lưng Quốc và bảo Định đi casino kiếm ít tiền tiêu vật Mà vì đám hỏi của mày tao phải ở lại Như vậy là vì mày mà bữa nay Sở hội của tao hụt đến mấy ngàn Quốc đứng thẳng lên quay người lại Vừa bắt tay Thăng vừa cười đáp Hụt đi mấy ngàn hay là nhờ tao Mà hôm nay mày xê vinh được mấy ngàn Mày vẫn bảo tao rằng đánh bạc thì cần nhất là phải trưởng vốn. Casino có vốn bạc tỷ, mày bạc ngàn mà mày mày đòi ăn nó à? Thăng đặt cỏi quả bên cạnh bình hoa, rồi dùng cả hai tay nắm lại cái nốt cà vạt cho quốc và gật cổ khen. Đẹp trai lắm, bộ đồ thì thường thôi, nhưng mà nhờ cái cà vạt gỡ lại, bữa nay trông mày trẻ lại được đến mấy tháng. Biết thằng hay nói đùa, quốc phì cười rồi hỏi: Cậu đi làm ăn bên Việt Nam có gì lạ không? Bao giờ mày lại về bên ấy? Thăng không trả lời câu hỏi của Quốc, chàng kéo tay Quốc lôi hẳn ra hiên rồi hỏi lại. Mày lấy ai vậy? Quan hồi nào? Chắc là là tiếng sét ái tình chứ gì? Mày vốn nổi tiếng là cẩn trọng sao tự dưng lại quyết định nhanh như vậy? Quốc tặc lưỡi, hắng giọng đáp. Nhanh đâu mà nhanh, cũng mấy tháng rồi. Mày quên là mày ở Ly với Việt Nam đã cả nửa năm à? Tao nói cuối thập gặp mày mà giới thiệu phiên cê của tao. Bọn mình già hết rồi, quay đi quay lại sắp bốn bó cả rồi. Lấy vợ là vừa chứ còn chờ gì nữa. Thang nghiêm mặt nói, tao có lời mừng cho mày, mồ yên mã đẹp. Tuần tới tao lại đi, chừng nào làm nắm cưới thì nhớ cho tao biết. Cưới xong hai đứa chúng mày nên về honeymoon ở Việt Nam. Tao có sẵn nhà trên Đà Lạt. Mày muốn ở bao lâu cũng được. Quốc chưa kịp nói gì thì trong phòng ngủ có tiếng điện thoại reo, Quốc vỗ vai Thăng và nói: "Mày chờ tao một chút." Rồi bỏ chạy vào trong. Bà mẹ Quốc từ dưới bếp đi lên thấy Thăng vui mừng nói như reo. "Tưởng là cậu về không kịp chứ, nghe nói cậu cũng lấy vợ bên Việt Nam phải không?" Rồi không chờ Thăng trả lời, bà kể: <cười> "Đúng là duyên số cậu ạ, không tin cũng không được. Thành Quốc nhà tôi nó cứ khen mãi." người nào nó cũng chê ở cứ tưởng là nó ở vậy đến già đấy chứ may mà lại gặp được con bé này trẻ hơn nó đến nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net